Phần bốn. Lăng Minh Định Một tay nắm lấy tay trần ra hầm Tay còn lại nắm tay bệnh nhân Nói bằng giọng kiên định Không ai có thể đánh ngã gục được các cậu Các cậu phải dũng cảm bước tiếp Tình cảm bên trong buồng bệnh Cũng lan sang cả những người đứng bên ngoài Mọi người đều mỉm cười Một lát sau Lăng Minh Định cùng trần ra hâm quay ra bên ngoài bác sĩ bảnh chạy tới nói với vẻ khen ngợi tỏ quá lăng minh đỉnh mặt hất vào phía trong phòng bệnh nói tôi đã làm xong hết việc của mình rồi tiếp sau đây đến lượt các anh bác sĩ bảnh hiểu ý gọi hai y tá đến để vào phòng điều trị cho bệnh nhân lúc này lăng minh đỉnh xoay người đi tới chỗ người phóng viên hỏi những chuyện vừa rồi anh thấy cả rồi chứ phóng viên gật đầu lia lia thấy rồi tôi thấy rồi hãy viết ra đi vợ sẽ viết ngay phóng viên vùng trước bút mực trong tay tinh thần tỏ ra rất phấn chấn long minh định nở nụ cười hài lòng mọi thứ đều trong sự kiểm soát của ông tôi muốn hút điếu thuốc ông lẩm bẩm như nói một mình rồi vừa đưa tay tìm hộp thuốc Vừa đi về phía cửa sổ mở rộng Cách đó không xa Đi được mấy bước Ông cảm thấy có người đi theo mình Quay lại Thì ra là La Phi Lăng Minh Đình cầm một thuốc Vẫy vẫy về phía La Phi nói Anh cũng hút một điếu chứ La Phi kẹp một điếu thuốc trong tay Thường thì anh không hút thuốc Nhưng lần này Anh muốn nói chuyện với Lăng Minh Đình Nên cũng hút theo Lăng Minh Đình lấy vật đửa ra Châm thuốc Rồi dít một hơi, khói thuốc lưu lại trong phổi một lúc, rồi từ từ nhả ra. Trong lúc đó, ông đường mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. La Phi cũng rít một hơi nhẹ nhàng, sau đó phá tan sự im lặng. Anh đã làm thế nào để có thể khiến một người đang tuyệt vọng lấy lại được sức sống vậy? Lăng Minh Đình quay đầu lại, ông không trả lời câu hỏi của La Phi mà hỏi lại. Đội trưởng là Cũng linh học Kỹ thuật Thôi Miên à? là Phi lắc đầu đắt. Tôi không có hứng thú với kỹ thuật. Tôi chỉ muốn biết tâm huyệt của cậu ta ở đâu thôi. Và ông đã phá giải nó như thế nào? Lăng Minh Định chăm chú nhìn La Phi, nói với giọng tán dương. Những lời của anh luôn đi thẳng vào điểm chính. Kỹ thuật là thứ yếu. Chỉ cần muốn thì ai cũng có thể học được. Điều quyết định cảnh giới của một nhà thôi miên Thực ra là khả năng phát hiện và phá giải tâm huyệt của đối tượng Tôi thấy anh là một người rất thạo về lĩnh vực đó Lăng Minh Định mỉm cười Bắt đầu giải thích những câu hỏi lúc đầu của La Phi Thế này nhé Người đó là một ca sĩ Cậu ta có ước mơ và luôn rất nỗ lực vì điều đó Tuy nhiên sự nghiệp của cậu ấy rất không thuận lực Đã gần 30 tuổi rồi, mà vẫn chỉ hát ở các quán bar. Đối với cậu ấy, hy vọng thành công mỗi ngày một trở nên xa xôi. Nên cậu ấy rất lo lắng, nhưng lại không thể làm chủ số phận của mình. Trong tình hình ấy, lại thêm chuyện bất ngờ gặp phải lần này. Cậu ấy đã mất một nửa khuôn mặt. Đối với một ca sĩ mà nói, thì đó là một cú sốc rất lớn. Cậu ấy cảm thấy sự nghiệp ca hát của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hy vọng tồn tại cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Đối với một người phấn đấu gian khổ trong nhiều năm, thì cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Là khi chú lắng nghe với thái độ nghiêm túc, anh hỏi thêm một câu. Những điều này là anh phân tích hay là... Là cậu ấy nói với tôi. Một nhà thôi miên khi điều trị phải vào được chỗ sâu nhất trong tâm hồn, hiểu được quá khứ, và hiện tại của đối tượng, và những tình cảm nảy sinh từ đó. Còn cụ thể làm như thế nào, thì đó thuộc về phạm chủ kỹ thuật. Anh có muốn nghe không? Không cần. Hãy nói xem, anh đã khôi phục lại tâm huyệt của cậu ta như thế nào? Lăng Minh Định lắc đầu đắt. Tôi không khôi phục. Thực ra, một khi tâm huyệt đã hình thành, thì mãi mãi không khôi phục lại được. Ví dụ như nạn nhân đó, Cậu ấy là một ca sĩ không thành công, sinh nhai bằng nghề nghiệp. Nhưng cuối cùng, mặt của cậu ấy lại bị hủy hoại. Chuyện đã xảy ra và ảnh hưởng đối với tâm hồn của cậu ta cũng đã trở thành hiện thực. Thời gian không thể quay ngược trở lại, thì làm sao tâm huyệt có thể chữa khỏi được? Thế anh đã làm những gì với cậu ấy? Chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được, nhưng tôi có thể thay đổi cách nhìn của cậu ấy đối với sự việc. Việc này giống như việc bắc một cây cầu trên tâm huyệt Làm cho thế giới tinh thần của cậu ấy Hướng về một lối đi an toàn khác Mà không phải là vật vã Với cái bẫy nguy hiểm kia Vậy là Anh đã tạo ra một chút gì đó mới mẻ Trong thế giới tinh thần của cậu ấy sao Đúng thế Anh đã tạo ra gì vậy Là mình định Nhả một làn khói Rồi chậm chậm buông ra hai từ Hy vọng Tôi đã làm cho cậu ấy tin rằng sự cố ngoại như muốn này không phá hủy cuộc đời của cậu ấy mà ngược lại có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc sinh nhai bằng nghề ca hát của cậu. Là một ca sĩ bản thân cậu ấy có thực lực để thành công cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội thôi và lần bị thương này chính là cơ hội mà cậu ấy luôn mong chờ. Sự lan truyền trên mạng và những bài viết của báo chí sẽ làm cho cậu ấy trở thành nổi tiếng Và vai trò người bị nạn có thể được dùng để định vị hình ảnh trong công việc của cậu từ nay về sau. Khi cậu xuất hiện trở lại, cậu ấy có thể tạo ra hình ảnh của một đấu sĩ kiên cường Những cái lợi đó hơn hẳn cái giá thiệt hại mà cậu đã phải chịu. Sau khi nghe xong những phân tích của tôi, cậu ấy đã lấy lại hy vọng đối với cuộc sống này. phi hoài nghi trong giề lát Anh cảm thấy Lăng Minh Định chưa nói hết ra, liền hỏi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Làm mình định khẽ búng tàn thuốc rồi nói tiếp. Đơn giản như vậy thôi, nhưng lại không đơn giản. Vừa rồi tôi nói là tôi đã dựng lên một cây cầu trong tâm huyệt của đối tượng. Sau khi cây cầu này được dựng lên, thì anh cảm thấy rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, thì điều mà anh cảm thấy đơn giản chỉ là kết cấu của cây cầu ấy. Tổng kết cấu không quan trọng. Quan trọng chính là chất liệu của cây cầu ấy. Cần phải lựa chọn vật liệu phù hợp với thế giới tinh thần của đối tượng. Nếu không, sẽ xuất hiện phản ứng đào thải. Mặc dù anh đã dựng xong cây cầu, nhưng không thể nào có được sự tin cậy của đối tượng. Người đó sẽ không chịu đi trên cây cầu ấy. Và như vậy, những gì đã làm đều sẽ uổng phí. Lafie gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó lại hỏi. Lần này, anh đã dùng vật liệu gì? Tôi đã đi vào ký ức của cậu ấy, tìm kiếm những chuyện cũ, khiến cậu ấy có ấn tượng sâu nhất, với hy vọng tìm thấy những điều có thể tận dụng. Cuối cùng, tôi đã tìm ra được một vật liệu vô cùng phù hợp. Chuyện xảy ra vào hồi cậu ta đang học trung học cơ sở. Khi ở lứa tuổi thiếu niên và những rung động đầu đời mới chớm hé, cậu ấy đã thầm yêu một cô bé cùng lớp. Cô bé đó ngồi cùng bàn với cậu. Lúc đó, thành tích học tập của cậu ấy rất tốt. Còn thành tích của cô bé kia thì khá tệ. Mỗi lần thi, cậu đều đạt điểm rất cao. Sau đó kiên trì giảng giải cho cô bé kia. Đáng tiếc là cô bé kia đối với cậu ấy chẳng thân mà cũng chẳng tránh. Hầu như không biết gì về tình cảm của cậu. Sau đó trong một lần thi, cậu ấy bị ốm, sốt cao. Kết quả tất nhiên kém cô bé kia. Vì vậy mà tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Cậu ấy cảm thấy sau này cô gái kia sẽ coi thường mình. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Lần này cô bé kia rất thân thiện và nhiệt tình. Sau đó, quan hệ giữa hai người có một sự thay đổi bằng tính đột phá. Những điều này liên quan đến bí mật riêng tư cá nhân. Tôi không tiện nói cụ thể ở đây. Lafie mỉm cười hiểu ý anh có thể hiểu được thứ tình cảm mơ hồ đó. Hồi còn niên thiếu, thường cho rằng biểu hiện của mình càng tốt thì càng được con gái quan tâm. Nhưng anh không biết, lòng tự trọng của con gái lúc này trở thành ngăn cách lớn nhất giữa hai người. Vì vậy, giai đoạn thiếu niên khi mà diễn ra những thất thường ngẫu nhiên thì hai người lại trở nên thân mật hơn. Lăng Minh Định nói như tổng kết. Đó là mối tình đầu thời còn trẻ. Chúng là một trong những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Những trải nghiệm tinh thần lúc đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu ấy. thì tôi thấy những trải nghiệm đó của cậu, tôi đã tìm ra vật liệu cần thiết để dựng lên cây cầu. Tôi đã ghép những chắc trở trong tình cảm của cậu ấy hồi niên thiếu vào cây cầu của tôi. Lúc đầu thì là những nỗ lực lâu dài mà không có được sự báo đáp. Sau đó là một lần gặp chuyện tồi tệ ngoài mong đợi mà cậu ấy tưởng rằng sẽ chấm hết thì kết quả lại tốt đẹp bất ngờ. Sau khi cây cầu dựng xong thì tất cả đều như tôi mong muốn. Cậu ấy đã hoàn toàn đón nhận giả định của tôi mà không có phản ứng bài trừ nào. Thậm chí cậu ấy còn được trải nghiệm niềm vui sướng giống như mối tình đầu trong giả định đó vậy. Nói lên đây cũng coi như là đã trình bày rất rõ về quá trình điều trị bằng thôi miệt. La Phi ngẫm nghĩ một lát hỏi tiếp Sau đó Cậu ta đã bày tỏ lời cảm ơn Đối với Trần Gia Hâm Đoạn câu này Cũng là do anh sắp đặt trước Là bình định gật đầu đáp. <cười> đã có bước đệm tâm lý Ở phía trước Nên đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi Nhưng anh đã giúp được Một việc rất lớn cho Tiểu Trần Việc hôm nay anh đưa cậu ấy đến Chính là để giúp cậu ấy việc này đúng không Lâm bình định mỉm cười nói. Tinh thần của Tiểu Trần rất dễ chịu ảnh hưởng bởi những sự vật bên ngoài. Vì vậy, tôi không thôi miền trực tiếp đối với cậu ấy, mà chỉ cần đưa ra một thiết kế kiểu tát nước theo mưa là đủ rồi. La Phi mắt nói. Đúng thế, cậu ấy rất nhạy cảm. Đó là nhược điểm của cậu ấy, nhưng lại cũng là điểm mạnh lớn nhất. Có những lúc, chúng tôi cũng cần đến những thứ bất chợt xuất hiện. Hai người đang nói chuyện rất say sưa, Thì có tiếng nói như tiếng chuông bạc Vàng lên phía sau Ơ này Khu vực này không được hút thuốc Mọi người nên ra ngoài đi Lạc phì quay đầu lại Thì thấy người nói câu đó Chính là y tá Hạ Mộng Giặc Mặt cô tươi cười Giọng cô nói như khuyên nhủ Chứ không có vẻ gì là trách móc ờ, Vâng vâng Xin lỗi Chúng tôi không hút nữa Chỉ nói chuyện thôi Điếu thuốc của Lăng Minh Định cũng vừa hút hết Tiện tài ném đầu màu thuốc vào thùng rác bên cạnh La Phi hút chậm hơn Nên điếu thuốc còn một nửa Nhưng ảnh cũng dập đi Hạ Mộng Giao thẩm khen hai người Nhưng không có ý định rời đi Lăng Minh Định chỉ về phía buồng bệnh họ Tình hình trong đó thế nào? Trạng thái tinh thần của bệnh nhân rất tốt Em nghĩ Anh ta sẽ không có nguy hiểm gì nữa đâu Hạ Mộng Giao nói xong câu đó Thì dừng lại, rồi sau đó, bất ngờ đưa ra đề nghị. Thầy Lăng, tối nay em mời mọi người dùng cơ. lòng Minh Đình ổ lên một tiếng, nhưng không tỏ rõ ý kiến. Cô gái lên tiếng thuyết phục. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không gặp. Hôm nay mới có dịp, chả lẽ lại không ngồi cùng nhau một chút. Hơn nữa, cho dù là việc ngày hôm nay hay việc trước đây, em cũng đều phải cảm ơn thầy. Lâm Minh Định vừa cân nhắc vừa đưa mắt nhìn vào bụng bệnh lát sau ông nhìn La Phi hỏi Đội trưởng La anh có đi được không? La Phi cười khả khả không trả lời Hạ mộng rào lúc đó cũng quay sang La Phi nói anh cũng đi cùng đi dù sao thì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi sẽ không làm lỡ công việc của mọi người đâu Lâm Minh Định đứng bên cũng nói thêm vào anh đi thì tôi cũng đi La Phi thấy cũng không nên từ chối, bèn nói. Thôi được, tôi đi. Hạ mộng già vui mừng nói, hay quá. Còn 15 phút nữa thì em sẽ hết giờ làm việc. Mọi người chờ một chút. Nói xong, cô chào và đi ra trước. La Phi đưa mắt nhìn theo cô gái, rồi quay sang hỏi Lăng Minh Địch. Cô ấy muốn mời anh. Sao lại cứ lôi tôi vào. Lăng Minh Địch làm ra vẻ như không có gì nói. Cùng đi ăn thôi mà. Như thế cũng hay. Chúng ta có thể nói chuyện tiếp. La Phi nhếch môi Nửa cười, nửa không nói. không Anh còn có ý khác. Thấy Lăng Minh Đình vẫn nhìn mình bằng ánh mắt như vô tội. La Phi bèn hắt mặt về phía buồng bệnh nói. Anh đang cân bằng quan hệ giữa hai người phụ nữ. Trần Gia Hâm và Thư Ký Viêm đều đang ở trong buồng bệnh chờ đợi xếp của mình. Lúc trước... Khi Hạ bộng dao ở đó, Lăng Minh Đỉnh từng đưa mắt nhìn về phía đó. La Phi để ý thấy thư ký viêm cũng đang chú ý động thái ở bên này. Sắc mặt cô u ám và luôn thay đổi. Chính khi nhìn thấy vẻ thể hiện đó của thư ký viêm, Lăng Minh định bắt đầu dò hỏi thái độ của La Phi. La Phi nói thật. Ông nhận lời mời của cô Hạ, nhưng lại lo người đẹp đằng kia nghĩ ngơ. Vì vậy nên mới kéo tôi vào. Có thế thì không khí trên bàn ăn mới không gượng gạo. Lăng Minh Đỉnh nhốn vai bất lực. Bản tính của phụ nữ khi nhìn thấy người cùng giới xinh đẹp hơn mình thì luôn có ý thù địch mà. Kể từ lúc Hạ Mộng Giao và Lăng Minh Đỉnh tình cờ gặp lại nhau sắc mặt của thư ký viêm cứ khó đâm đăm. Điểm này đến cả người ngoài như La Phi cũng nhìn thấy thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lăng Minh Định Nếu ông đã nói thẳng rằng Hạ Mộng Giao là cô gái xinh đẹp hơn thư ký viêm. Thì điều đó cho thấy sự ghen tị của thư ký viêm hoàn toàn không phải là việc tự làm mình buồn. La Phi hỏi. Giữa anh và cô Hạ không đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè đâu nhỉ? Lăng Minh Định thẳng thắn nói. Nói là bạn bè thì đúng là không chính xác. Nhưng cũng không phức tạp như anh nghĩ đâu. Cô ấy từng là bệnh nhân của tôi thôi. La Phi tỏ ra hơi bất ngờ. Điều này có nghĩa là tâm lý của cô ấy có vấn đề. Một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống như vậy, mà cũng lại có bệnh, không thể nói ra cho người khác biết sao. Lòng mình đỉnh dường như đọc được những suy nghĩ đó của Lafie. Ông khẽ thở dài nói. À, ai cũng có tâm huyệt. Tâm huyệt của cô gái này không giống như mọi người. Cô ấy quá trong sáng, quá lương thiện. Sự trong sáng và lương thiện ấy, Chuyết nữa đã hại cô ấy. Câu nói đó, cả kiến La Phi cảm thấy khó hiểu và tò mò. Anh chăm chú nhìn Lăng Minh Đỉnh, chờ ông giải thích thêm. Lăng Minh Đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, ánh mắt của ông rất xa xăm, như đang đắm chìm vào trong dòng hồi ức xa xôi. Sau khi ông thu ánh mắt về, thì bắt đầu kể. Tôi và Tiểu Hạ thực ra mới gặp mặt một lần. Hơn nữa cũng đã ba năm rồi. Đó là một buổi chiều muộn cuối tuần. Tôi đi bộ bên bờ sông đảo. Khi tôi đi qua một gian thủy tạ thì nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở bên lan can, ngây người nhìn dòng nước quần cuộn, Dường như có tâm sự gì đó trong lòng. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô ấy nhưng vẻ mặt đó cũng đủ khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhớ là cô ấy mặc một chiếc áo liền vái màu hồng Khi gió thổi qua Tả váy khéo bay bay Trông như một đóa hoa súng Đang nở trên mặt nước vậy. Tôi lặng lẽ đi đến gần Đưa mắt nhìn cô Nhưng gần như cô ấy Cũng nghe thấy tiếng bước chân của tôi Nên quay đầu lại nhìn Tôi nhìn vào mắt cô ấy Lập tức cảm thấy có vấn đề Là phì đoán họ Ánh mắt của cô ấy không bình thường à Đúng thế Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy là một đôi mắt rất buồn. Ánh mắt vô cùng trong trẻo nhưng vừa buồn bã đến vô cùng. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được tâm hồn của cô ấy thông qua đôi mắt ấy. Tôi thấy trong lòng cô ấy toàn là nước mắt. Thế là tôi lập tức quyết định sẽ giúp cô ấy cởi bỏ nỗi đau khổ trong lòng. Tôi bước tới và bắt chuyện với cô ấy. Tinh thần của cô ấy rất ủ rũ và cũng chẳng cảnh giác gì. Vì thế Tôi dễ dàng dẫn dắt cô ấy vào trạng thái thôi miên. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thế giới nội tâm của cô ấy, bao gồm thân thế, trải nghiệm, tình cảm và cả nguồn cơn của những giọt nước mắt trong lòng cô ấy. Cô gái ấy sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải lo cái ăn cái mặt. Cha mẹ hòa thuận. Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của cô ấy luôn đầy ấp tiếng cười và sự quan tâm, yêu thương. Bản tính lương thiện và môi trường lớn lên tốt đẹp đã khiến cô ấy trở thành một thiên sứ gần như hoàn mỹ. Cô ấy rất yêu thế giới này. Cô ấy hy vọng tất cả những người trên thế gian này cũng sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc giống như cô ấy. Sau khi lớn lên, cô lựa chọn làm nghề y tá. Cô ấy cảm thấy nghề này có thể cứu giúp cho nhiều người và thực hiện được lời mong ước tốt đẹp của mình với thế giới. Cô ấy còn chủ động đề nghị được phân về khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Đó là nơi nhiệm vụ khó khăn nhất. Cũng chính là nơi mà trong suy nghĩ của cô ấy cảm thấy đáng để mình bỏ sức nhất. Nghe đến đây là vì không nén được khen ngợi. Đúng là một cô gái rất tốt bụng. Lâm Hình Địch cười đau khổ nói. <cười> thế mà suýt nữa cô đã hủy hoại mình. Tâm hồn cô ấy quá thuần thiết và lương thiện, nên hoàn toàn không thể nào chịu được những cú sốc đau đớn ở khu chăm sóc đặc biệt. Ý của anh là tình hình ở đó quá thảm, cô ấy không thể chấp nhận nổi sao. Lăng mình Định gật đầu. Khu chăm sóc đặc biệt đều là những giường bệnh nặng đang trong cơn nguy kịch. Cho dù bác sĩ và y tá hết lòng cứu chứa, thì vẫn có người phải rời bỏ thế giới này. Hơn nữa, việc đó xảy ra hàng ngày, cô gái đã ở vào trong hoàn cảnh đó, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Những bệnh nhân đang cất kể cái chết bị sự dày vò của bệnh tật, những sinh đi tử biệt liên tiếp diễn ra, đã liên tục tấn công về thế giới tinh thần của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này lại có nhiều đau khổ đến như vậy. Những đau khổ ấy tụ lại thành dòng nước ngầm. Nhấn chìm dần tâm hồn của cô Khi tôi nhìn thấy cô ấy Ở Thủy Tạ Thì tâm huyệt của cô đã hình thành Trong hàng sâu thẳm Không thấy đáy ấy Đẩy những nỗi đau và nước mắt ân hận La Phi cảm thấy không hiểu Khi nghe thấy từ này liền hỏi Ân hận sao? Lăng Minh Định nhắc lại một lần nữa Đúng vậy Cô ấy cảm thấy mình là một y tá Có nhiệm vụ cứu giúp người Vì vậy Mỗi khi có bệnh nhân qua đời Cô ấy lại cảm thấy Mình thật bất tài Và không làm tròn trách nhiệm của mình Áp lực tâm lý đó cứ tích dần Mà không có lối nào thoát ra Ba năm trước Khi tôi gặp cô ấy Thì vấn đề này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi Nghiêm trọng đến mức nào Long mình Địch nhìn vào mắt La Phi Đáp Hôm ấy Cô ấy tới bên sông Đào Là chuẩn bị để nhảy xuống sông Tự Vẫn Lafie kinh ngạc kêu lên. Gì cơ? Và cô ấy đã may mắn gặp anh. Nếu không... là mình địch cũng thở dài nói. À, nếu không... Thì sẽ là một bi kịch lớn. Một cô gái xinh đẹp và lương thiện như vậy. Nếu kết thúc sự sống như vậy... Thì có lẽ cả thế giới này... Đều thấy tiếc thay cho cô ấy. Lafie thầm mừng vì điều đó... Đã không xảy ra. Rồi hỏi tiếp. Vậy... Anh đã bắt cho cô ấy cây tâm cầu gì vậy? Tôi nói với cô ấy, sinh áo bệnh tử là quy luật, là con đường mà không ai có thể tránh khỏi. Cái chết không có nghĩa là kết thúc, mà là một sự bắt đầu mới. Đối với một người hàng ngày vật lộn với nỗi đau bệnh tật, thì cái chết sẽ là một giải thoát. Vì vậy, cô không cần phải đau buồn và tự trách vì sự ra đi của bệnh nhân. Họ từ giá thế giới này Điều mà họ mất đi chỉ là nỗi đau khổ của thế giới này. Họ sẽ đến thế giới khác. Thế giới ấy sẽ tràn ngập niềm hy vọng mới. La Phi bình luận. Những lý lẽ này đúng là rất đơn giản. Nếu lúc đó tôi có mặt, có lẽ cũng sẽ khuyên cô ấy bằng những lời lẽ như vậy. là Mình Định chỉa tay ra nói. Nhưng anh không nắm được kỹ xảo của thôn miên. Hiệu quả sẽ kém hơn. Đúng thế, anh có thể chế ngự thế giới tinh thần của cô ấy ngay tại chỗ, đồng thời dùng ngay những thứ có sẵn trong nội tâm cô ấy để dựng nên tâm cầu. Vì vậy, cô ấy dễ dàng chấp nhận quan điểm của anh và tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Lòng Minh địch đưa mắt lên, nhìn một chỗ gần đó, khóe miệng khẽ cười. La Phi nhìn theo phía ánh mắt của anh, thấy Hạ Mộng Giao đang từ từ đi lại. Cô đã thay chiếc áo y tá. Bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông mát mẻ nhẹ nhàng như một chiếc lá sen sau cơn mưa. Làm mình địch thu ánh mắt về, khẽ nói với La Phi bằng giọng tự đắc. Hiệu quả ở ngay trước mắt đấy, tôi không cần phải khoe nữa. Đúng không? La Phi cũng cười. Đúng thế, trước một người đẹp mặt mày dạng dỡ này của ba năm sau, thì chẳng ai có thể hoài nghi hiệu quả của lần điều trị tâm lý năm ấy. 20 phút sau, cả đoàn người tới một nhà hàng ở gần bệnh viện. Hạ Mộng Giao đã đặt bàn trước, mọi người chọn món, sau đó vừa uống trà vừa chờ món ăn được mang lên. Thư ký Viêm hỏi một câu lấy lệ. Cô Hạ tự do thế này. Hẳn vẫn đang trong giai đoạn phòng không nhỉ? Ha mộng rào dí dỏm nói. Đúng vậy. kéo dài thêm chút nữa thì thành gái già rồi. Bố mẹ tôi cũng sốt ruột lắm. Hứa dục tôi. Nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Mà những việc đó quan trọng hơn chuyện yêu đương nhiều. Thừa ký viêm nhìn đối phương bằng ánh mắt xét nét. Một lát sau lại nói. Cô xinh đẹp như vậy lại rất yêu nghề. Những cô gái như thế này Bây giờ không còn nhiều đâu Hạ Mộng Giao hỏi lại Chị Viêm Cũng vẫn đang độc thân à Thấy đối phương im lặng Bèn cười nói <cười> Có lẽ chị hơn tuổi tôi Vì vậy nếu nói là yêu nghề Thì tôi phải học chị Viêm đấy Mặt của thư ký Viêm Hơi đỏ ra Rồi ngay sau đó Cố nở nút cười, <cười> Thôi thì không tự quyết được Công việc của anh đang rất bận, vì thế chúng tôi cũng không được tự do. Cô thấy đấy, bây giờ dù là tôi đi ăn cơm, nhưng thực ra cũng là một phần công việc đấy thôi. Thừa ký viêm nói xong, thì cố tình đưa mắt nhìn Lăng Minh Địch, ý như muốn nói với Hạ Mộng Giảo. Mặc dù cô là chủ nhà của bữa ăn này, nhưng tôi mới là người thân thiết nhất ở bên anh làm Lăng Minh Địch đã ngửi thấy mùi thuốc súng, vội xen vào. Mọi người đừng chỉ nhìn thấy tiểu hạ xinh đẹp, Nho nhá không thôi nhé. Thực ra cô ấy là người rất có chính kiến. Với hoàn cảnh gia đình của cô ấy, Thì hoàn toàn có thể tìm được một công việc Vừa nhẹ nhàng, vừa danh giá. Nhưng cô ấy lại nhất quyết làm y tá. Ba năm trước, tôi đã khuyên cô ấy đổi nghề. Nhưng mọi người thấy đấy. Đến bây giờ, cô ấy vẫn không nghe lời. Hạ mộng rào, dẫu môi giải thích. thể lăng. Thầy nói oan cho em quá Ba năm trước em nghe lời khuyên của thầy Đúng là đã bỏ nghề y tá Sau đó em rời Long Châu Và tới nhiều nơi khác Một tháng trước em mới quay trở về Long Châu Em cũng chưa được xếp Làm nhân viên chính thức của bệnh viện Chỉ là đi giúp tạm thời thôi Coi như là làm từ thiện Long Minh Địch đưa tay chống cằm Hỏi với vẻ quan tâm Nói xem nào Em đã đi những đâu thế Năm đầu Em tham gia một hoạt động hỗ trợ giáo dục Tới miền núi ở Thanh Đảo Giúp đỡ các em nhỏ Có hoàn cảnh khó khăn ở đó Thanh Đảo sao Ở đó rất cao Cơ sở hạ tầng cũng rất kém Em có thích nghi được không Đúng là rất gian khổ Nhưng rất có ý nghĩa Hơn nữa Em cũng quen được với rất nhiều người Có cùng chí hướng Họ đã giúp đỡ em rất nhiều Năm đó Em đã thu hoạch được rất nhiều A mộng sao vừa nói Vừa nghiêng đầu Như đàn nhớ về điều gì đó Sau đó thì sao Còn đi tới những đâu nữa Năm thứ hai ở Tứ Xuyên Xảy ra động đất Em đã ở khu vực động đất một thời gian dài Để chăm sóc những người mất người thân Không thể tự chăm sóc được Sau đó em xuống miền Nam Giúp đỡ những người đi làm thuê nghèo khó Em giúp họ như thế nào Cao Định cảm thấy rất lạ. Nếu các công việc hỗ trợ giáo dục hoặc chăm sóc những người bị thương thì còn có vẻ hợp với bối cảnh tính cách của Hạ Mộng ra, Nhưng còn giúp những người làm thuê nghèo khó thì đúng là khó mà có thể tưởng tượng nổi. Ở đó có rất nhiều những lao động tự do. Họ rất vất vả. Cuộc sống hầu như chẳng có hy vọng. Vì vậy, em muốn đem những trải nghiệm của mình giúp họ có được sự giải thoát về mặt tinh thần. Khi hạ mộc rào vừa nói câu này, La Phi ngồi bên cạnh, chợt nhớ đến một số việc. Anh bèn nhắc Lăng Minh Đình. Kể từ năm ngoái, các doanh nghiệp ở đó liên tiếp xảy ra các vụ công nhân tự sát. Chuyện này, hẳn mọi người cũng đều đã nghe thấy rồi chứ. Lăng Minh Đình ổ lên một tiếng. Đúng vậy, chỉ trong một năm mà liên tiếp xảy ra 13 vụ công nhân nhảy lầu tự tử. Sự kiện này, đã được các báo đưa tin rộng rãi. Có lẽ vì Hạ Mộng Giao cũng đã từng có ý định tự sát, nên cô mới nghĩ đến việc giúp đỡ những người rơi vào cảnh khốn cùng. Việc này liên quan đến riêng tư cá nhân. La Phi và Lăng Minh Địch đều đã biết, nên không nói kỹ nữa. Lăng Minh Địch nhìn Hạ Mộng Giao với ánh mắt ngưỡng mộ hỏi. Mấy năm qua, đúng là cuộc sống của em rất phong phú. Vậy sao bây giờ em lại quay trở về Long Châu? Hạ mộng rào thật thả đáp. Em biết thầy sắp tổ chức đại hội các nhà thôi miên nên mới về. Em không muốn để lỡ mất cơ hội này. Chính việc điều trị bằng thôi miên ba năm trước đã cho em cuộc sống thứ hai. Thầy chính là người khiến em sống lại. Vì thế em rất muốn tham dự, giúp thầy mở rộng sự nghiệp thôi miên. Em cảm thấy đó là một việc tốt có thể mang lại hạnh phúc cho cả nhân loại. Tình cảm chân thành của cô gái khiến Lăng Minh Địch rất cảm động. Ông nhìn vào mắt của đối phương, nghiêm túc nói Cảm ơn sự ủng hộ của em. Hạ mộng rào cảm thấy hơi ngượng, cô tránh ánh mắt của Lăng Minh Địch. Đúng lúc đó, người phục vụ mang món ăn nền, cô liền đưa tay ra nói Thôi nào, không nói chuyện nữa, bắt đầu ăn thôi. Giọng của cô rất vui vẻ và nhiệt tình, lập tức khiến mọi người thấy thèm ăn. trên đường trở về sau bữa ăn, Trần Gia Hâm đang lái xe, thì La Phi đột nhiên hỏi cậu Trần này, cậu có hiểu phụ nữ không? thấy cậu bối rối khó trả lời, anh bèn bổ sung ví dụ trong hai người là thư ký viêm và Hạ Mộng Giao, thì cậu thích ai hơn? Trần Gia Hâm gò má đỏ lên đáp, tôi thích Hạ Mộng Giao. Tại sao? Thư ký viêm không xinh đẹp bằng Hạ Mộng Giao à? à? Không phải thế Thư ký viêm cũng rất xinh đẹp Nhưng chị ấy không thật như Hạ Mộng Giao Khi ở bên cạnh chị ấy Không thấy thoải mái Luôn phải cố làm da vẻ Cảm giác mà Hạ Mộng Giao mang lại Không giống như vậy Là vì hiểu ý của Trần Gia Hập Thư ký viêm có vẻ chuyên nghiệp quá Đến cả nụ cười Cũng rất chuyên nghiệp Còn Hạ Mộng Giao thì thân thiết hơn Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khi cùng ăn cơm thì cảm giác như đang cùng với bạn cũ đã nhiều năm. Có một cô gái như thế giúp Lăng Minh Đỉnh tuyên truyền lợi ích của việc thôi miền, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả không nhỏ. Anh cũng chợt nhớ đến câu Lăng Minh Đỉnh đã từng nói. Mong muốn chế ngữ của mình quá mạnh, rất khó chấp nhận thôi miền. Nếu đứng trước một cô gái đáng yêu như Hạ Mộng Giao, thì không biết anh có từ bỏ sự đối kháng hay không. La Phi mỉm cười bắt đầu. Trần Gia Hâm đang nhìn vào gương hậu để rẽ trái. Vừa hay nhìn thấy vẻ mặt ấy của La Phi. Cậu bèn hỏi lại. Đội trưởng La, anh cũng thích hạ mộng dao chứ? La Phi ngây ra, vội thôi cười. Một lát sau, anh cố ý chuyển chủ đề. Tại sao cậu lại muốn làm cảnh sát hình sự? Trần Gia Hâm đáp rất nhanh. Để đấu tranh với cái ác. La Phi ổ lên một tiếng, thấy lúc trước mình đã có đôi chút coi thưởng anh chàng này. Trần Gia Hâm lại mỉm cười ngưỡng ngủng, nói với La Phi. Đó là tên một cuốn sách. Một cuốn sách sao? Trần Gia Hâm giải thích. Một cuốn sách miêu tả về cuộc sống của cảnh sát hình sự. Rất hay. Sau khi đọc xong cuốn sách ấy, tôi mới quyết tâm là một cảnh sát hình sự. La Phi. Nhớ đến lời đánh giá của Lăng Minh Địch Về Trần Gia Hâm Ngược đầu nói Tinh thần của cậu Quả nhiên rất dễ chịu ảnh hưởng của sự vật bên ngoài Trần Gia Hâm Đắm chìm trong thế giới của mình Phấn chấn nói Hồi đó tôi đang học đại học Tôi còn viết thư cho tác giả Tác giả cũng trả lời thư của tôi Ông ấy động viên tôi Cố gắng phấn đấu Nhất định sẽ có ngày thực hiện được lý tưởng của mình Bây giờ xem ra Lời của ông ấy đã ứng nghiệm rồi Cuốn sách ấy còn không? Lúc nào cho tôi mượn đọc nhé Ừ được ạ Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh Sáng sớm ngày hôm sau Trần Gia Hầm lập tức mang ngài cuốn sách đó Đến phòng làm việc cho La Phi La Phi cầm cuốn sách lên Đầu tiên Liếc nhìn bìa của nó Tác giả lấy tên là Kiếm Long Có lẽ đó là bút danh của anh ta Lật một vài trang thì thấy nội dung rất hay. Mặc dù là tiểu thuyết hư cấu nhưng tác giả tỏ ra là người từng trải. Nhiều chi tiết rất đúng với cuộc sống của cảnh sát hình sự. Là phi rất muốn đọc kỹ nhưng có điều đọc sách trong thời gian làm việc có vẻ không thỏa đáng lắm. Vì vậy, đảnh đặt cuốn sách lên giá. Lúc đó, anh mới chú ý đến số hòm thư điện tử của tác giả ở cuối biển. Hơn nữa, Còn có cả lời tái bút, hoan nghênh được trao đổi. Hẳn là Trần Gia Hâm đã liên lạc với tác giả qua hòm thư này, để rồi sau đó bước vào nghề cảnh sát theo lời động viên khích lệ của tác giả. Sau khi đặt cuốn sách xuống, La Phi cầm báo buổi sáng trong ngày lên tìm những bài viết có liên quan đến vụ án thôi miền. Ở trang 3 có bài viết về nội dung buổi chiều ngày hôm qua, Lăng Minh Định đã thôi miền, điều trị, cho Hồ Hữu Đông ở bệnh viện. Bài viết đó không những đã xây dựng lên hình tượng chính diện của Lăng Minh Đình, mà cuối bài còn đặt vấn đề để mọi người bàn luận, đưa ra quan điểm rằng bản thân Thôi miên hoàn toàn không đáng sợ. Ký xảo tâm lý này nếu được sử dụng thích hợp, thì có thể khơi dậy được sức mạnh tinh thần rất tích cực. Là vì biết chắc bài báo này là do người phóng viên có mặt hôm qua viết, thông qua ngòi bút của người này, Lòng Minh Định đã triển khai phản kích đối với bàn tay đen đằng sau việc phản đối đại hội các nhà thôi miên. Đoàn phản kích này vừa chính xác vừa mạnh mẽ, hiệu quả lại rất cao. Đại hội ngày mai sẽ tiến hành không biết đối phương sẽ đối phó như thế nào với thời gian còn lại. Phía cảnh sát đã tiến hành theo dõi đối với ba nghi phạm lớn nhất. Họ đứng trước ba tình huống. Tình huống đầu tiên là hung phạm nằm trong ba người tình nghi bị theo dõi khi kẻ đó có hành động tiếp theo sẽ bị cảnh sát bắt quả tang. tình huống thứ hai hung phạm sau đó không có hành động gì vậy thì phía cảnh sát phải điều chỉnh phương hướng điều tra trinh sát chủ động thay đổi kế hoạch tình huống thứ ba đó là hung phạm tiếp tục hành động nhưng hắn lại không nằm trong phạm vi theo dõi của cảnh sát phía cảnh sát sẽ bị hắn rắt mũi là khi đã nghĩ tới cả ba tình huống đó Điều mà anh không nghĩ đến là đúng vào lúc không ngờ tới nhất thì tình huống thứ ba đột nhiên chuyển biến thành tình huống khác. Khoảng 10 giờ 15 phút sáng, Tiểu Lưu vội vã đi vào phòng làm việc của La Phi ngay lập tức nói. Đội trưởng La, xảy ra chuyện rồi. La Phi đứng bật dậy hỏi. Là chuyện gì? Không liên lạc được với người theo dõi nữa. Ai không liên lạc được? Sao lại không liên lạc được? Nói rõ hơn xem nào. Hội điện không thấy người nghe máy Cả ba người đều như vậy Không liên lạc được với ai cả Lúc mấy đầu Khi Tiểu Lưu nói là có chuyện La Phi còn nghĩ là ai đó đã để mất mục tiêu Bây giờ nghe nói vậy Anh mới hiểu rằng Tại sao Tiểu Lưu lại uống đến thế Thông thường Những người làm nhiệm vụ theo dõi Sẽ không để gián đoạn liên lạc với bộ phận chỉ huy Hơn nữa lần hành động này La Phi đã dặn dò kỹ Là hễ gặp tình huống gì thì phải lập tức báo cáo ngay. Hiện tại, cả ba người đều mất liên lạc. Có khả năng cả ba đều đã gặp nguy hiểm. Anh vội hỏi. Mất liên lạc trong bao lâu rồi? Lúc tôi phát hiện ra là khoảng 10 phút trước. Nhưng thời gian xảy ra thì có lẽ còn sớm hơn. Theo kế hoạch, cứ một tiếng đồng hồ, họ sẽ báo cáo về cho tôi một lần. Không một sẽ báo cáo lúc chắn giờ. Không hai sẽ báo cáo vào chắn giờ 20 phút. Không ba sẽ báo cáo, Bảo chắn giờ 40 phút. Nhưng bây giờ rồi mà không một vẫn không gọi điện cho tôi. Tôi chờ đến 10 giờ 5 phút. Vẫn không thấy gì. Nên đã chủ động gọi điện cho anh ấy. Nhưng bên kia không nghe máy. Tôi nghĩ có lẽ tình hình hiện trường lúc đó không tiện nói chuyện điện thoại. Nên chờ thêm một lúc nữa. 10 giờ 10 phút tôi lại gọi lại. Bên kia vẫn không nghe máy. Tôi cảm thấy không bình thường. Tiếp tục gọi điện cho 02 và 03. Kết quả là di động của hai người đó cũng không có ai nghe máy. Tôi lập tức chạy đến đây báo cáo với anh. Di động của ba người đều thông suốt, nhưng không ai nghe máy. Là chuyện rất không bình thường. La Phi lập tức ra lệnh. Nhanh chóng liên hệ với bộ phận kỹ thuật, tiến hành định vị di động. Điều ba xe. Chúng ta chia nhau đi tìm người. La Phi đích thân đi theo một chiếc xe để tìm người theo dõi không một triệu viễn. Người đồng chí già hơn 50 tuổi ấy, Đã làm nghề cảnh sát hình sự gần trọn đời Chỉ mấy năm nữa Là có thể nghỉ hưu. La Phi rất không muốn anh ấy Xảy ra chuyện gì trong lúc hành động trong tay mình Theo thông tin định vị Của bộ phận kỹ thuật triệu Viễn hiện đang ở gần tòa nhà Khải Đức Thuộc trung tâm thành phố Lái xe đến đó mất khoảng 20 phút Trước lúc xuất phát La Phi gọi điện thoại một lần nữa Và cũng không có người nghe máy Sau đó anh không dám gọi nhiều Vì nếu di động của triệu viễn bị tắt Thì không thể định vị được nữa Bống có tin Từ bộ phận kỹ thuật gửi đến Di động mục tiêu Vừa rời khỏi tòa nhà cải đức Hiện đang di chuyển từ phía đông sang phía tây Theo đường Sương Hà Lạc phị vui mừng Lập tức gọi vào số máy đó Vẫn không có người nghe máy Anh lại bắt đầu thấy lo Chiếc di động đó liệu có còn trong tay triệu viễn hay không Nếu đúng như vậy Thì tại sao Anh ấy lại không nghe máy. Liệu có phải anh ấy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không thể tự quyết định được? phi bảo người tài xế tăng tốc độ, đuổi theo mục tiêu. Năm sáu phút sau, xe cảnh sát chạy đến một ngã tư. Theo chỉ dẫn của bộ phận kỹ thuật, mục tiêu đã đi vào phố đi bộ bên tay phải. Vì đầu phố có đặt một trụ đá ngăn đường, nên xe không thể tiếp tục tiến vào đó. phi bẻn xuống xe đi bộ vào. Hai bên đường của con phố này đều là các cửa hàng cửa hiệu, người qua lại rất nhộn nhịp. La Phi đi vào trường một trăm mét, thì bỗng nhìn thấy ở góc tường, cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng. Người đó, chính là Triệu Viễn. Thấy Triệu Viễn bình an vô sự, La Phi nhẹ cả người, thở hắt ra một hơi. Nhìn kỹ, thì thấy Triệu Viễn đang nét vào một góc tường để giấu mình, mắt hướng về phía trước bên phải. Trong tay cầm một cuốn sổ, anh đang đưa bút ghi chép điều gì đó. Từ thế đó, rõ ràng là đang tiến hành theo dõi mục tiêu. Để tránh bị lộ, La Phi bẻn đi một vòng, từ hướng ngược lại, rồi theo chân tường tiến về phía Triệu Viện. Sau khi đến sát gần, anh mới đưa tay, khẽ đập vào vai của Triệu Viện. Triệu Viện giật mình, quay mắt lại nhìn La vội hỏi, Đội trưởng La, sao anh lại tới đây? La hỏi lại, Tại sao anh lại không nghe điện thoại? Triệu Viễn không trả lời. Anh nhíu mắt nhìn bốn xung quanh, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Một lúc sau mới thu ánh mắt về chỗ La Phi hỏi. Anh đến một mình à? La Phi không hiểu tại sao Triệu Viễn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp. Còn có cả lái xe đang chờ ở đầu phố nữa. Triệu Viễn thở phào, ghé sát đầu về phía La Phi, nén giọng thì thầm. Tôi không thể nói bằng điện thoại được. Thì trong đội ngũ của chúng ta có nội gián. Tin này khiến La Phi vô cùng sửng sốt. Anh vội hỏi dồn: Nội gián sao? Là ai? Bây giờ vẫn chưa rõ. Nhưng chỉ cần bám theo anh ta thì có thể tìm ra manh mối. Triệu viễn vừa nói, vừa đưa cây bút trong tay lên, chỉ về phía trước bên phải. Ở phía đó có một hiệu bán quần áo. Trong đó có hai quầy Với bốn người khách đang xem, ngoài ra còn có người chuyển phát nhanh đang giao bưu kiện. La Phi nhìn một lượt, cảm thấy mấy người đó rất bình thường, nên hỏi lại Triệu Viễn. Anh nói là người nào? Chính là người đàn ông giả làm người chuyển phát nhanh. Triệu Viễn mở cuốn sổ ghi chép trong tay ra nói. Hành tùng của anh ta đều được tôi ghi lại cả rồi. Quả nhiên, trong cuốn sổ đó toàn là những dòng chữ đại loại như 9 giờ 51 phút, 100002, tòa ra mậu, người nhận chuyển phát, một phụ nữ trẻ, cao chừng 1,7 mét. 9 giờ 57 phút, 608, tòa nhà ra mậu, người nhận chuyển phát, một người phụ nữ trung niên, cao khoảng 1,65 mét. 10 giờ 13 phút, tòa nhà Khải Đức, người nhận chuyển phát, một người đàn ông trẻ, gầy, cao chừng 1,78 mét. Thông tin cuối cùng vừa được ghi chép xong, đúng như tình hình trong cửa hiệu. 10 giờ 43 phút, cửa hiệu thời trang mẫn mãn, ở phố đi bộ đường Hưng Đạt. Người nhận chuyển phát, một phụ nữ trẻ, chủ cửa hiệu, gầy, cao chừng 1,7 mét. Là phi đọc, mà thấy ủ cả đầu, bèn hỏi. Anh ghi những điều này làm gì? Giao cho anh theo dõi nhà thôn miên tần thiên cơ mà. Người đàn ông kia, là liên lạc trong nhóm đó. Chỉ cần bám sát anh ta, thì sẽ tóm gọn được cả bọn mặc dù giọng của Triệu Viễn rất nhỏ nhưng chứa đựng cảm giác vấn chấn, mong muốn được hành động lúc đó, người chuyển phát nhanh lại vào một hiệu đồ khác Triệu Viễn bèn ghi vi tiếp vào sổ, là phì bán tín bán nghi họ những thông tin này của anh có chính xác không? hơn nữa tôi cũng đã dặn là hết có tình hình gì thì phải kịp thời báo cáo tại sao lại tự ý hành động như vậy? Trong đội có nội gián chưa rõ thân phận Vì vậy tôi mới không dám Mạo hiểm liên lạc với các anh Triệu viễn dừng lại một chút Rồi trịnh trọng nói Bây giờ hành động của tôi Đang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cấp tỉnh la phi cho mày truy vấn Lãnh đạo cấp tỉnh gì? Phó giám đốc Phụ trách hình sự Bây giờ vụ án này đã được cấp tỉnh tiếp quản Tôi chỉ nhận điện thoại của lãnh đạo cấp tỉnh thôi Nói đến đây Chậu Viễn nhìn La Phi Với cái nhìn đầy ý tứ Đội trưởng La Tôi cảm thấy Anh chắc chắn không phải là nội gián Nên mới nói chuyện này với anh Cấp tỉnh vượt cấp Tiếp nhận vụ án trên tay mình Mà không nói câu nào sao La Phi cảm thấy chuyện này rất lạ lục Anh đi ra mấy bước Lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng hà Phụ trách công tác chính xác hình sự của tỉnh Trưởng phòng hà trả lời ngắn gọn. Hoàn toàn không có chuyện đó La phi tắt điện thoại. Anh chăm chú nhìn triệu viễn, thầm suy nghĩ về thái độ đó của triệu viễn. Triệu viễn cảm thấy la phi đang nhìn mình, nên quay lại, hồ nghi hỏi: sao thế? La phi đanh mặt lại, bước đến trước mặt triệu viễn, nói với vẻ nghiêm nghị: tôi phải gọi điện cho lãnh đạo tỉnh. Anh ấy nói hoàn toàn không có chuyện đó. Triệu viễn nhìn vào mắt la phi, nhưng hoàn toàn không có vẻ bối rối như bị phát hiện nói dối. Ngược lại, ánh mắt ấy rất sắc Dường như muốn nhìn thấu bí mật của La Phi Một lát sau Anh đã nói bằng giọng chế nhạo: Anh tưởng là có thể lừa được tôi à Tôi đã biết trước Là anh sẽ nói như vậy Ý của anh là gì Lãnh đạo tỉnh nói Đối thủ nhất định Sẽ tìm mọi cách để ngăn cản tôi Vì thế anh ấy đã dặn rằng Tôi chỉ được liên lạc đơn tuyến Không được nghe lời của bất cứ người nào khác La Phi đã thấy được sự thủ địch trong lời của Triệu Viễn, anh ngạc nhiên hỏi. Anh nghi ngờ tôi là nỗi gián sao? Triệu Viễn trừng mắt nhìn La Phi, ánh mắt anh ta ánh lên một vẻ rất lạ thường, rất kiên định và tràn đầy nhiệt huyết nói. Tôi vốn tin tưởng anh, nhưng tại sao anh lại nói dối tôi? La Phi như chợt hiểu ra điều gì đó, anh lặng lẽ nhìn Triệu Viễn rồi thở dài bất lực. Hai tiếng sau, La Phỉ đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự quan sát tình hình bên trong phòng qua lớp cửa kính. Triệu Viễn và hai người đàn ông bị trói trên ghế thẩm vấn, họ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt đờ đật Lăng Minh Địch ngồi trước mặt ba người họ đang nói gì đó. Nói xong, ông lấy một số tài liệu triển ra. Ba người nhìn đám tài liệu đó một lúc. Lập tức đưa mắt sang nhìn nhau Vẻ mặt đắn đo do dự Lăng Minh Đỉnh đứng dậy đi ra ngoài La Phi bước lên Đúng lúc Lăng Minh Đỉnh từ bên trong đi ra Lăng Minh Đỉnh nhúng vai nó Đã phá giải được rồi Có điều Đừng vội thả người ra Họ chưa hiểu ra hoàn toàn đâu Đợi lúc nữa đi La Phi gật đầu nó Vào phòng tôi nói chuyện đi Hai người vào phòng làm việc của La Phi La Phi giót một tách trả cho ông Lăng Minh Định ngồi xuống ghế Nhấp một ngụm rồi nói Là thuật thôi miên chấp nhoáng Mang tính lửa dối Cản trở tư duy của đối tượng Phương pháp này hiệu quả nhanh Mức độ thôi miên sâu Tuy nhiên không khó để phá giải Chỉ cần đả thông những thông tin giả Trong tư duy bị cản trở là được La Phi cũng cầm tách trả của mình lên Nhấp một ngụm Đồng thời hỏi Quá trình sự việc Đều đã rõ cả rồi chứ Lăng Minh Định gật động Vừa rồi trong phòng thẩm vấn Những lời nói của cả ba người Đều được đối chứng với nhau Giúp ông nhìn rõ toàn bộ sự việc Là phi nói Ông nói cụ thể xem Cấp dưới của anh Chia ra ba hướng để theo dõi ba nhà thôi miên Khoảng 9 giờ Ba nhà thôi miên đồng thời rời khỏi nơi ở của mình Tới gặp Trong một quán cà phê ngoài trời Bên bờ sông Ngọc Đới Cấp dưới của anh cũng gặp nhau Tại một chỗ bên bờ sông Ba người nhân cơ hội đó Trao đổi ngắn với nhau Đúng lúc đó thì Triệu Viễn Nhận được một cú điện thoại Người gọi điện Tự xưng là lãnh đạo công an tỉnh Người đó chất vấn Tại sao ba người không chia nhau ra Tập trung tại cả một chỗ như vậy Rất dễ bị mục tiêu phát hiện ra Lời lẽ của người đó rất chuyên nghiệp Lại dùng ký xảo thôn miên Nhưng Triệu Viễn không nghi ngờ gì Thân phận của người ấy Thế là ba người vội tách nhau ra. Kể từ lúc đó, họ bị đứt liên lạc. Một lúc sau, một người chuyển phát nhanh đến quán cà phê. Anh ta đưa cho nhà thô miên Tần Thiên một bộ tài liệu. Đồng thời triệu viễn lại nhận được điện thoại của một lãnh đạo tỉnh. Người đó nói, vì tính chất của vụ án nghiêm trọng. Hơn nữa trong đội cảnh sát hình sự Long Châu có nội gián. Nên vụ án này sẽ do tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Người đó còn nói, người chuyển phát nhanh kia. Chính là liên lạc của nhóm tội phạm. Vì vậy ông ta đã ra lệnh Triệu Viễn lập tức tiến hành theo dõi người này. Còn nhiệm vụ theo dõi Tần Thiên sẽ dò cảnh sát hình sự khác ở lại hiện trường phụ trách. Thế là Triệu Viễn cứ đi theo người chuyển phát nhanh. Hơn nữa, anh ta đi chưa lâu thì lại có hai người chuyển phát khác lần lượt đến quán cà phê. Nghe đến đây là phỉ suy đoán hỏi. Người kia đều nói như vậy với mỗi cấp dưới của tôi sao? Đúng vậy. Vì thế mà ba cấp dưới của anh đều rời khỏi hiện trường. Ai cũng cứ tưởng rằng hai người còn lại kia sẽ ở lại tiếp tục theo dõi ở quán. La Phi cười chua chát không nói gì. Ba nhân viên đắc lực, cốt cán của anh đều đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, những lời nói hành động hoang đường không phân biệt địch ta của họ càng trở thành trò cười. La Phi lầm bầm như nói một mình. Không lẽ... Ba nhà thôi miên đó đã thông đồng với nhau sao? Lâm mình Địch trong mảnh im lặng. Ông đã từng nghi ngờ bàn tay đen tìm cách phá hoại đại hội các nhà thôi miên là một trong số ba người này. Tình hình bây giờ xem ra càng nghiêm trọng hơn. Vì hành động của ba người ấy tỏ rõ sự thống nhất với nhau và có tổ chức. Nếu họ thực sự liên kết lại thì không biết sẽ phải đối phó như thế nào. La Phi đưa ra một khả năng khác Có thể chỉ là một người trong số đó có vấn đề thôi. Còn hai người kia thì bị hắn lừa gạt và vô tình trở thành đồng lõa với hắn. Lăng Minh Định gật đầu, sau đó thờ giải nói. À, bất kể là mấy người, thì cũng là có người đang làm điều gì đó mà chúng ta không hề biết. Là phi nghĩ. Đúng là nếu có kẻ nào đó cố tình tìm cách biểu các cảnh sát thịnh sự đi, thì chắc chắn hắn đã có những hành động khác La vì từng mong đợi động thái của kẻ đó đáng tiếc là đối phương chỉ mới dùng một chiêu nhỏ mà đã có thể khiến cho phía cảnh sát hoàn toàn rơi vào thế bị động điều tra ba người chuyển phát nhanh kia cho thấy họ đều là những người làm công việc chuyển phát bình thường ba bộ bưu kiện đều ghi rõ thời gian và địa điểm nhận tuy nhiên không có chút thông tin nào về người gửi mặt khác lượng hàng mà công ty chuyển phát nhận rất lớn nên không thể tìm được người gửi chỉ dựa vào trí nhớ của người nhận truyền. Số điện thoại của kẻ tự xưng là lãnh đạo tỉnh kia cũng vừa mới mở, không có đăng ký nhân thân của chủ máy, nên cũng không thể điều tra ra được. Quán cà phê ở bên cạnh bờ sông nên gần đó không có camera giám sát. Ba nhà thôn miên sau đó đi đâu, làm những gì thì cũng đều không biết được. Tình huống tốt nhất trong mong đợi đã trở thành tình huống xấu cuối cùng. Phía cảnh sát và Lang Minh Định đành phải chờ đợi sự kiện đại hội các nhà thô miền trong sự bị động